Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cũng được đứa con gái lấy cho cái khăn tay của tiểu quân. Đắc ý vì đã đạt được mục đích, hắn hí hưởng lắm. Lúc về hắn đưa ánh mắt đắc thắng về phía cổ cha, ra hiệu cho mọi việc đất thuận buồm xuôi gió. Thằng cha gật gồ tỏ vẹn hài lòng. Với gia đình mấy đời làm thầy phù thủy như nhà chu tốn, thì lão thật chẳng khó khăn gì trong việc sử dụng tà thuận để làm nên thứ bùa yêu giúp cho con trai. Đầu tiên là lão lấy cái khăn tay mà thằng con trai đưa cho Tầm lên một thứ nước mà lão gọi là nước phép Rồi đặt lên bàn thờ của tổ sư đoàn sai thằng con đi lấy cho lão hai mảnh gỗ liễu Và cẩn thận tạc thành hai bức tượng nam nữ Trên hai bức tượng gỗ lão khắc tên tuổi Ngày tháng năm sinh của thằng Trình Và tên tuổi cùng sinh thần bắt tự của tiểu quân Rồi dùng dây tư hồng quấn quanh Sau đó lão tiến hành cúng và niệm trú đủ 49 ngày Lúc này mọi thủ tục đã hoàn tất Lão và thằng con của mình hằng ngày đem chiếc khăn ra hồng bên lửa Dần dần sẽ có hiệu nghiệm Lại nói về tiểu quân vốn quen được nuông chiều Cầm nước có người lo đến tận miệng Cho nên ngày ngày chỉ việc chơi bời với mấy cô bạn gái con nhà giàu có ở trong vùng Cô cũng không hề phát hiện ra việc mình bị mất một chiếc khăn mùi xoa. Đám trai làng vẫn ngày đêm tán tỉnh, nhưng không hiểu sao cô không còn thích thích thú hay là sao xuyến mỗi khi đám con trai vây quanh trước đầy nữa. Thì thoảng cô lại nghĩ đến lã trình mỗi khi nhìn thấy hắn. Từ dưng cô không thấy hắn đáng ghét mà lại cảm thấy hắn tuy không đẹp trai nhưng cũng tốt tính. Mấy năm này hắn chỉ để ý đến cô, Mà không hề tư tưởng đến người nào khác, cho dù với thân thế của hắn, chỉ cần ngọt lời thì cũng ối cô theo hắn về nâng khăn sửa túi. Bước chân vô tình đưa cô đến chiếc cổng của nhà hắn lúc nào không hay, cô cứ tha thần trước nhà nhưng không vào. Bóng của cô không thể thoát được đôi mắt cú vọ của một người đang khuất sau cánh cửa. Thế là việc gì đến cũng đến? Chỉ một thời gian sau, cô con gái cưng của nhà Hạo Bạch cũng trở thành vợ của Chu Trình trong sự tiếc nuối của đám trai làng Chỉ mấy năm sau đó, tiểu quân lần lượt sinh cho Trình bốn đứa con đủ trai đủ gái. Cô cũng dần hiểu rõ công việc của chồng và những gì trước đây cô không biết. Từ một người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, tiểu quân bây giờ đã trở thành trợ thủ, một cánh tay đắc lực của chồng. Vậy là cũng đã mười mấy năm trôi qua... Với biết bao nhiêu biến cố thăng trầm của cuộc đời, tiểu quân bây giờ cũng đã trở thành một người đàn bà nanh nọc, tham hiểm và độc ác đúng nghĩa. Vì tiền mà cô ta phóc mặc mấy đứa con cho người em chồng mà theo Lão Trình sang Việt Nam để dùng thứ buồn ngài tà thuật hại người để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn và che đậy những tội ác không gớm tay của mình. Mấy hôm nay, Lão Trình khăn gói đi hải phòng theo sự săn đón của một gia đình có thế lực ở đó. Người này vốn là chủ một đội ghe thuyền đánh bắt ở ngoài khơi, nắm trong tay mấy chục người ngư dân đi biển. Nhưng dạo này, chính quyền cứ đến nhắc nhở suốt, nói nhà ông ta làm ăn theo kiểu con phe không đi đúng con đường xã hội chủ nghĩa. Cứ tập trung người làm công nhiều như vậy, chả mấy chốc lại thành tư sản mại bản. Giết rồi theo phản động hết Ông ta chưa biết nghĩ ra cách gì Để qua mặt chính quyền Thì mười mấy con thuyền đánh cá Và công mực của ông bị lập biên bản Đích thần ông ta Phải ký cam kết Không được tự ý ra khơi đánh bắt Mà phải vào hợp tác xã Làm cho tập thể và ăn chia Theo công điểm Hỏi thế thì làm sao mà hắn không tức Rồi đây tất cả số thuyền cá Và bao nhiêu vốn liếng của ông Đổ vào sẽ bị sung công Chỉ nghĩ đến đó thôi, ông đã muốn hộc máu ra mà chết. Cuối cùng có một người họ hàng thân tín mách nghe đầu trên mạn mèo và Khả Giang, có một ông thầy bua ngải cao tay lắm. Chỉ có ông ta mới có thể giúp được. Bán tín bán nghi, ông Hãn liền bàn với vợ và ngày ngày hôm sau đã tức tốc lên đường. Sau khi lần lội một chặng đường dài, ông mới tìm đến nhà thầy theo lời chỉ dẫn của một bà cụ trong bản. Nơi đây dần trí còn thấp và người dân vẫn còn nghèo, nhà cửa cách xa nhau lắm. Mà kể cũng là mấy người trước đó đều nhìn ông với một vẻ mặt lấm nét sợ hãi khi nghe tin thầy Trình. Họ chả nói câu nào mà đều bỏ đi ngay. Mãi mới có một bà cụ chỉ cho ông đường đến nhà của thầy Trình sau khi cảnh báo ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net